quý khán giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ của năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là những năm từ sau biến cố 30 tháng 4, 1975 cho tới nay. Có thể nói, trong khoảng thời gian năm năm đầu tại hải ngoại, hầu như không có nhạc sĩ nào sáng tác nhạc tình, bởi vì thiếu nguồn cảm hứng. Các sáng tác trong thời gian này thường chỉ lấy chủ đề nhớ quê hương, nhớ Sài Gòn, tranh đấu phục quốc, cổ võ kháng chiến hoặc thể loại hưng ca. Ngoài các bản Sài Gòn ơi vĩnh biệt của Nam Lộc, Sài Gòn niềm nhớ không tên của Nguyễn Đình Toàn, chút quà cho quê hương của Việt Dũng và đêm nhớ trăng Sài Gòn cho Phạm Đình Chương phổ thơ Du Tử Lê mà chúng tôi đã gửi tới quý thính giả. Còn có nhiều sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng tại Sài Gòn trước kia như Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Song Ngọc, vân vân. Tất cả những sáng tác ấy có thể gọi chung là tị nạn ca. Và chỉ cần ba chữ tị nạn ca này cũng đã đủ để nói lên chiều hướng sáng tác và tác động của những ca khúc ấy. Chiều nay có một người, đôi mắt buồn, nhìn xa xăm về quê hương rất xa trật nghe tên Việt Nam ôi thiết tha và dưng dưng lệ vương mắt nhạt nhòa bạn ơi đó là người gì tan buồn ngày ra đi lặng câm trong đơn En Vừa rồi là tiếng hát của Khánh Ly qua ca khúc Người Di Tản Buồn, một sáng tác khác của Nam Lộc rất được phổ biến trong những năm đầu của cuộc sống tha hương biệt xứ. Tới đây, chúng tôi bắt đầu trình bày về công việc sáng tác tình ca đúng nghĩa của một số nhạc sĩ điển hình trong thời kỳ thứ ba của mươi năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Trước hết là cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, người mà trước năm 1975 đã nổi tiếng với những ca khúc đề đời Như bài hương ca vô tận, đưa em vào hạ, mây hạ, tưởng niệm, hối tiếc, chuyện một chiếc cầu đã gãy, vân vân Năm 1975, Trầm Tử Thiên bị kẹt lại. Và trong 10 năm trước khi rời Việt Nam, ngoài những ca khúc viết về thân phận và hoàn cảnh đất nước như Du ca trên thành phố đỏ, hành ca trên công trường oan nghiệt, người ở lại đưa đỏ, Ông đã sáng tác được một số tình khúc như một thời uyên ương, một thời để nhớ, tình khúc sau cùng, vân vân. Sau khi vượt biên, gặp gỡ Trúc Hồ, ông đã đặt lời cho một số ca khúc nổi tiếng của nhà nhạc sĩ trẻ như Bên em đang có ta, có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, bước chân Việt Nam, vân vân. Và riêng ông cũng viết một số ca khúc với chủ đề tha hương biệt xứ. nhớ về Sài Gòn thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi những con đường thèm đôi chân vui đã bao lâu chờ đợi đường im nghe qua khứ trong sâu đường chia ly vẫn ngóng tin nhau tình lẻ loi canh thơ Ja, mijn moeder. quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Đêm Nhớ Về Sài Gòn của Trầm Tử Thiên qua tiếng hát Khánh Ly. Theo nhà báo Trường Kỳ, tác giả các cuốn tuyển tập nghệ sĩ, tình khúc đầu tiên của Trầm Tử Thiên sáng tác tại Hoa Kỳ là bản Bài Tình Ca Mùa Đông. Trong sự nghiệp của mình, Trầm Tử Thiên đã sáng tác tổng cộng trên dưới 250 bài. Trong đó, tình khúc chỉ chiếm một số rất nhỏ. Nhưng có thể nói, bản nào cũng được ưa chuộng và có những bản phải được xem là để đời. Thế nhưng, trước năm 1975, nhạc tình của Trầm Tử Thiên đã không được nhiều người biết tới. Nguyên nhân chỉ vì ông đã quá nổi tiếng với những ca khúc viết về quê hương, thân phận. Hoặc cũng có thể nói, người thưởng ngoạn có thể yêu thích những tình khúc của Trầm Tử Thiên như trộm nhìn nhau, mây hạ, hối tiếc, tưởng niệm, nhưng không biết đó là những sáng tác của ông. Mà chỉ biết ông là tác giả của những bản nhạc thời danh Như bảy nghìn đêm góp lại, bài hương ca vô tật, đưa em vào hạ, chuyện một chiếc cầu đã gãy, vân vân Tình khúc của Trầm Tử Thiên không nhiều, nhưng đa số là những tình khúc đẹp và buồn. Bài tình ca mùa đông, anh hát giữa đêm lạnh giá, tình còn mãi kìa mong thật hoang vọng em vội xa hẹn hò say về nhau qua phong ba anh cố bước đôi chân chậm quá để rồi ta gặp nhau mới biết em không đợi nữa trời lại tìm mùa đông chợt tiếc than trên đầu non tuy niềm rằng là đêm nay trong mưa anh hững nôn nhưng giọt cuối mùa còn đâu mà mong cho chúng duyên nghe còn ấm vài tình cạn một lâm hát mãi đôi môi lạnh cầm lòng thì vẫn hèn cơn đau nguôi ngoài sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy Để rồi ta gặp nhau Weet niet meer hoe het gaat. Het is niet meer zo. Het is niet meer zo. Het is niet meer zo. Het is niet Quý thính giả vừa thưởng thức bản bài tình ca mùa đông qua tiếng hát của Lệ Thu. Theo chúng tôi được biết, đây là một trong những ca khúc hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất, mà trầm tử thiêng biết theo thể điệu tango. Thông thường, các nhạc sĩ sáng tác ca khúc của nền tân nhạc miền Nam trước đây, ai cũng muốn và cố gắng sáng tác cho được một bản theo thể điệu tango và một bản theo thể điệu Luân Vũ, tức Vans, để lưu danh kim cổ nơi những người yêu thích nghệ thuật khiêu vũ vận nhân khá đơn giản. So với các thể điệu khác, tango tương đối ít và vals thì lại càng ít hơn. Ít bởi vì trong khi người ta có thể viết những bản slow, bolero tầm thường, thậm chí vô nghĩa thì không ai dám mạo muội sáng tác những bản tango, những bản vals kém giá trị. Cho nên, càng nghe bản tình ca mùa đông của Trầm Tử Thiên, chúng ta càng thêm thán phục tài hoa đa dạng của một người vốn xuất thân là một nhà giáo. Như chúng tôi đã trình bày, nhạc tình của Trầm Tử Thiên đa số là những tình khúc đẹp và buồn. Nhạc tình của ông buồn, bởi nó chất chứa những nỗi niềm riêng của một người đã trải qua quá nhiều biến động trong cuộc sống tình cảm. Cuộc đời chúng ta sống, đường tình chúng ta đi, có biết bao hệ lụy, xót xa, giấu yêu, oan nghiệt. Với một người sống nhiều về nội tâm như Trầm Tử Thiên, những kỷ niệm buồn đã được ông trân trọng hơn những ngày vui qua mau. Ông không thể quay lưng, ông không thể vô tình, cho nên cái buồn nó càng ngạp vào dòng nhạc. khetu de khan goi sa nha Tijdens een dag lang, lang, lang, lang, Ja. Nhau, buộc đời nhau, cho nhau. vừa rồi là các khúc tưởng không còn nhìn thấy nhau được trình bày qua tiếng hát của lệ thu xét về phương diện gia đình Trầm Tử Thiêng là một người cô đơn. Ông chưa bao giờ lập gia đình, và khi ông qua đời tại California vào đầu năm 2000, thân nhân duy nhất có mặt bên cạnh là một người cháu vượt ngàn dặm từ Florida bay sang. Trước kia, cũng có nhiều người cho rằng Trầm Tử Thiêng cô đơn cả trong lĩnh vực tình ái. Bởi vì trải qua bao năm, không ai thấy hình bóng một người đẹp nào xuất hiện bên ông. Nhưng thật ra, như sau này ông đã tiết lộ, Hình thì không, nhưng bóng có khá nhiều. Bóng của những người con gái ông yêu ấy không chỉ đóng khung trong kỷ niệm mà còn thấp thoáng trên những nẻo đường ông đi, trong những tháng ngày ông sống. Vì thế, tuy sống những ngày cuối đời trong cảnh cô đơn, Trầm Tử Thiên cũng không tự cho mình là người bị thiệt thòi, bị mất mát trong tình cảm. Con người Trầm Tử Thiên đáng quý, nói chung, chính là do cái tư duy ấy. Thậm chí cả chế độ mới, tuy không cho phép phổ biến những tình khúc của ông vì lý lịch cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả, nhưng cũng không liệt ông vào thành phần phản động, có lẽ vì họ úy kỵ sự cao quý nơi con người ông. Tới đây, để kết thúc bài kỳ này, và cũng để tưởng nhớ trầm tử thiêng, một người đã dâng hiến một đời cho thanh thiếu niên, cho quê hương dân tộc và cho âm nhạc. Chúng ta hãy cùng nhau nghe lại một trong những tình khúc cuối cùng của ông Mười Năm Yêu Em Qua tiếng hát của Lệ Thu Mười Năm Yêu Em Em thấm đời mong mình Mười Năm Yêu Em Ta thấu tình cuồng xi.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 vẫn đầy hoài mong năm bij. Op de oever. Vroeger konden we graag naar de zee. We hadden een huisje. We hadden een huisje. We ja, ik weet dat